Buddhan saranang gatzami, damang saranang gatzami, sanggang saranang gatzami, du ti yampi buddhan saranang gatzami, du ti yampi damang saranang gatzami, du ti yampi sanggang saranang gatzami, tak ti ta ti diam pi dang gang dra nang gat mi Con đem hết lòng thành kính. Đi đến nương nhờ nơi Đức Phật. Bậc tối thượng trong những loài hai vi diệu nhất trên thế gian. Con đi đến nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo, hội chúng thanh tịnh, thù thắng nhất trên thế gian. Do lời chân thật này, mong sao tất cả các chúng sanh và con đạt được sự lợi ích, đạt được sự an vui, đạt được sự tấn hóa trên con đường giác ngộ giải thoát. À, hôm nay sư sẽ Nói về một số bài pháp mà Đức Hay Tôn đã nói về các vị tỳ khưu ở rừng. Này các tỳ khưu, có một thời, ta thấy một vị tỳ khưu đang ngồi thiền ở cuối làng. Nhưng ta không hoan hỉ vị ấy, vì ta nghĩ rằng tại một chú sứ như vậy, Rất có thể một người giữ vườn chùa trong làng sẽ làm phiền vị ấy. Hoặc một vị sa di có thể làm phiền vị ấy. Và làm cho vị ấy xuất ra khỏi thiền tịnh của mình. Và ta không hoan hỉ. Này các tỷ khiêu. Có một thời ta thấy vị tỷ khiêu ngủ gục ở trong rừng. Nhưng ta lại nghĩ vị thi khưu này sau khi đoạn trừ được hôn trầm dã dượi mệt mỏi ngủ cục sẽ tỉnh dậy và sẽ kiên trì hành thiền. Thì như vậy qua đoạn kinh văn ở trên thì, thì chúng ta thấy được ở một chú xứ hoang vắng, xa vắng, cách xa hơi thở của loài người. À, Cách xa những người có tâm thô tháo vọng động, cách xa những nơi phồn hoa, đô hội, có những sắc thanh hương vị xúc pháp, quyến rũ, mê ly. Quan trọng như thế nào? Đem lại lợi ích như thế nào? thì Thực tế là tôi thấy chính kinh nghiệm bản thân tôi là ở trong này, trong khu vườn rừng này mà ăn xong mà ngây ngặt mà buồn ngủ thì không nào mà có kém tinh tấn này nằm lăn ra thì chỉ ngủ giỏi lắm tiếng rưỡi hai tiếng cũng là rồi rồi cũng lại bật dậy rồi lại hành thiền hoặc là đọc pháp thôi à. tầm lại được an trú trong thiện pháp còn lại nếu như ở chùa có internet hoặc là ở thiền viện chỗ nọ chỗ kia thì ngủ dậy xong rồi ạ. Có khi lại đi xem phim, hoặc là làm cái gì linh tinh, vớ vẩn, ngớ ngẩy một bất thiện pháp nào đó. Hay nói, không tạo ra những điều vô phước, không tạo ra phước đức. thì Sự thật là như vậy mình thấy rõ trong đời sống của mình luôn. Rồi thì Đức Thế Tôn cũng có nói là là một nơi nào thì vị tỳ khưu nên ở. Thì ngày thường nói là tôi sẽ đọc lại nguyên văn cho các bạn nghe thì nó nó nó chính xác hơn chư tỳ khưu ở đây tỳ khưu sống tại một khu rừng nào mà khi tỳ khưu sống tại khu rừng này các nghiệm chưa được an trú được an trú tâm tư chưa được định tĩnh thời được định tĩnh các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa chứng đạt lại được chứng đạt nhưng những vật dụng cần thiết cho đời sống của một người xuất gia Cần phải có đủ những y phục, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, sàng tọa như là chỗ nằm ngồi đấy, ừ, có thể là liêu cốc, hoặc là giường, hoặc là tọa cụ. Dược phẩm trị bệnh, những vật phẩm này kiếm được một cách khó khăn, trừ thì khi ấy cần phải suy nghĩ như sau. Ta sống tại khu rừng này, khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú được an trú ở các tâm tư chưa được định tĩnh lại được định tĩnh, các lậu hoặc chưa hoàn toàn đoạn trừ được đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược, các ách phược là các trói buộc, vô thượng an ổn khỏi các trói buộc chưa được chứng đạt được chứng đạt, nhưng những vật dụng này cần cho đời sống của vị xuất gia lại kiếm được một cách khó khăn, nhưng thật sự không phải vì y phục mà ta xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình. Không phải vì món ăn khất thực, không phải vì sàng tọa chỗ nằm ngồi hay vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất ra từ bỏ gia đình, sống không gia đình. À, nhưng trong khi ta ở trong khu rừng này thì lại được những an lạc, những lợi ích là các niệm, chưa được an chú, được an trú, giải thoát khỏi cái trói buộc. Ừ. Và như thế thì các tỳ khưu này các tỳ khưu, tỳ khưu ấy chỉ với suy tính này phải ở lại khu rừng ấy. À, không được bỏ đi. À. Còn à, có ba đoạn nữa. À, sư nói tóm tắt luôn. Ừ. Nếu mà ở khu rừng nào mà à, vật thực, dược phẩm, tất cả các thứ tứ sự đều có được một sung mãn. Nhưng mà à, à, các niệm đã được thiết lập thì lại bị lay động, suy hoại. À. À, các à, dây chói buộc mà đã từng được chấn áp thì này lại có nguy cơ là hồi phục dậy tâm tư vốn được định tĩnh vào trong khu rừng này tâm lại hoang loạn không định tĩnh rồi ở nơi khác thì các suy tư sân tầm dục tầm hại tầm chưa có này ở trong khu rừng này thì những sân tầm hại tầm dục tầm lại hiện khởi lại tăng trưởng này lại phát triển thì tỷ tiêu ấy chỉ với suy tính ấy rời khỏi khung rừng này không được à lại. Còn nếu mà trong trường hợp mà mà đồ ăn vật thật đồ ăn khất thực sáng tạo dược phẩm rồi các loại vật dụng dành cho vị sát ra kiếm được một cách khó khăn nhưng mà các niệm đã được thiết lập lại không được thiết lập Tầm tư tán loạn, không còn được định tĩnh như trước. À, à, rồi à, các dục tầm, sân tầm, hại tầm liên tục xuất hiện và tăng trưởng hơn trước. À, so với lúc chưa ở khu rừng đó. Thì chỉ với suy tinh ấy, à, phải rời bỏ khu rừng ấy ngay, bất kể là ngày hay đêm. À, rời bỏ khu rừng ấy ngay, bất kể là ngày hay đêm. Ừ. Còn nếu mà trong trường hợp mà ở những nơi nào mà À, các niệm chưa được an trú lại được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh lại được định tĩnh, có lâu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt lại được chứng đạt. À, và những vật dụng cho cần thiết cho đời sống của người xuất gia à, cần phải có đủ như y phục, đồ ăn, khất thực, sàng tọa chỗ nằm ngồi, dược phẩm, trị bệnh. À, những vật này kiếm được một cách dễ dàng, à, kiếm được một cách đầy đủ thì chọn đời nên sống ở khu vực đó. Không nên từ bỏ. Thì trong kinh có tổng cộng 4 đoạn như vậy, sư nói tóm tắt 3 đoạn còn lại. Thì ngoài ra là ở rừng nữa. cần đòi hỏi rất nhiều điều kiện. Đức Cây Tôn đã từng thuyết là này các tỳ khưu, thành tựu với bốn pháp này, này các tỳ khưu, tỳ khưu không đủ điều kiện để sống trong rừng các ngôi rừng rậm rạp. À các trú xứ sa vắng à, thế nào là với bốn? Với dục tâm, với sân tâm, với hại tâm, liệt tuệ, đần độn, cầm nọng. Thành tựu với bốn pháp này này các tỳ khưu, tỳ khưu không đủ điều kiện để sống trong khu rừng các ngôi rừng rậm rạp, các trú xứ sa vắng. Ừ. Thì à a la phân tích à, phần từ ngữ cho mọi người hiểu rõ hơn, hiểu chi tiết và đầy đủ hơn. Dục, dục tầm, dục là dục lạc, các loại dục lạc, các loại khởi lên tham hái. Tầm là suy tầm, tầm tư, tầm gọi là tìm kiếm, tầm tứ tầm tầm tìm kiếm tầm cầu giống như từ trong từ tầm cầu thì dục tầm nghĩa là có thể hiểu là với các suy nghĩ tìm kiếm dục lạc tìm kiếm rồi thích thú rồi an trú trong cái suy nghĩ đó à, thì gọi là dục tầm sân tầm tương tự như vậy nhưng khác ở đây là sự sân hận sự bực bội à, hại tầm là còn cao hơn mức sân tầm nữa, à, sân kia là chỉ bực bội khó chịu thôi à, hại đây là với suy tư là tìm cách từ sân mà phát triển lên và tìm cách gia hại não hại, tiêu diệt à, tiêu diệt cái đối tượng làm cho mình sân hận kia bất kể đó là người hay là vật à. rồi liệt tuệ liệt thì mọi người cũng biết rồi què liệt thì không đi lại được rồi tuệ này là trí tuệ gọi là liệt tuệ là trí tuệ gọi là gọi là sức mẻ không có đầy đủ không có viên mãn thiếu sót à, hiểu một chiều hiểu không đầy đủ à, thì gọi là liệt tuệ đần độn câm ngọng à, đần độn thì biết rồi à, còn câm ngọng thế nào câm ngọng là thế nào à, khi có người hỏi đến những vấn vấn đề của pháp để không trả lời được Khi có người hỏi đến những vấn đề về luật, Vì ấy cũng không trả lời được. Lúng búng, ngắc ngứ, im lặng, gọi là câm nọ. Phần thứ hai là thành tựu với bốn pháp này. Này các tỳ khưu, tỳ khưu đủ điều kiện để sống trong rừng. Các khu rừng rậm rạp, các chú xứ xa vắng. Thế nào là với bốn? Với xuất ly tầm, với vô sân tầm, Với bất hại tầm, không đần độn, không cầm ngọng. Bất hại tầm với trí tuệ. À, xuất ly tầm, vô sân tầm. Bất hại tầm, à, trí tuệ, không đần độn, không cầm ngọng. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỳ khíu. thì khíu đủ điều kiện để sống trong rừng. À, các khu rừng rậm rạp, các chú xứ xa vắng. Thì à, bây giờ giải thích thêm cái từ... À, xuất ly tẩm xuất là xuất là, là, là ra phía ngoài ly là rời bỏ xuất ngoại ấy, ra nước ngoài ấy. ly là, là là rời bỏ xuất ra phía ngoài rồi còn rời bỏ nữa ừ. nên cái từ xuất ly là, là rất là đầy đủ ví như là xuất ra cái ly ra là nó khác nhau ừ. ly ra rồi là bao gồm cả xuất ra luôn Thì xuất này mới chỉ ra khỏi thôi Còn ly là rời bỏ luôn Đi xa hẳn luôn à, Như vậy là xuất ly Xuất ly tầm Xuất ly tầm có nghĩa là với cái tư tưởng là Muốn sống Không có tụ họp Không muốn gọi là Đàn đúng Không muốn gọi là Quây quần để thực hiện những cái việc Dẫn đến tham ái như nói chuyện linh tinh Tạp nhạc Hoặc để Bàn chuyện gẫu, hoặc là, cùng nhau bàn bạc về một chủ đề vô bổ, vô ích nào đó. Với tư tưởng đó nên không muốn sống quần tụ với những người bất thiện, không muốn sống quần tụ với những người tạo nhiều ác pháp, bất thiện pháp, thì gọi là xuất ly, rời ra khỏi những khu vực như vậy. Vô sân tầm, vô là không, ngược lại với sân tầm. Bất hại tầm, bất cũng là không, bất hại tầm ngược lại với hại tầm chí tuệ rồi biết rồi không đần độn không câm ngọng khi hỏi đến những vấn đề gì cổ pháp trả lời được dù vấn đề đấy thuộc về thắng pháp vi diệu pháp vẫn trả lời được hỏi những vấn đề về luật thế nào là phạm tội thế nào là phạm tội nặng thế nào là phạm tội nhẹ biết được thế nào là phạm tội có thể xăm hối được biết được tội không xăm hối được biết được thế nào là tội xăm hối rồi không còn dư sót thế nào là tội không xăm hối được tội xăm hối không còn còn dư sót biết được rồi có ý như vậy là không câm ngọng. ngoài ra thì hỏi những vấn đề của pháp thì vị ấy có thể trả lời là hỏi câu dài trả lời câu dài hỏi câu ngắn trả lời câu ngắn hỏi bằng kệ ngôn hỏi bằng kệ ngôn hỏi bằng thơ đó. Trả lời bằng kệ thơ, một cách lưu loát, một cách trôi chảy, một cách không ngắc ngứ, một cách đúng đắn, gọi không cầm ngọng. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỳ siêu, tỳ siêu đủ điều kiện để sống trong rừng, các khu rừng rậm rạp, các chú sứ xa vắng. Ngoài ra thì để hiểu rõ hơn về một vị tỳ siêu ở rừng thì cần có những điều kiện gì khác nữa thì thì Chúng tôi đọc thêm cho các bạn nghe, đọc bài thêm và phân tích cho các bạn nghe một đoạn nữa. thì Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn, chú ở Ratchagaha, vương xá, về lụ và vườn trúc lâm, à, vườn trúc, tại căn lạ đạ, căn đạ cạ nạ vị bạ, nị và bạ, cạ lần đạ cạ, nị và bạ, chỗ nuôi dưỡng sắp ở nơi dưỡng các con sóc. Lúc bây giờ, lúc bấy giờ thì Tỳ khưu Gụ Lít Xa là vị sống ở rừng núi, có hành động thô táo đã đến giữa tăng chúng do một vài công vụ ở đây tôn giả Sariputta, xá lợi Phật nhân vì vị Tỳ khưu Gụ Lít Xa bảo các Tỳ khưu. Này chư hiền, Tỳ khưu sống ở rừng. Tỳ khưu sống ở rừng núi đến trú xứ giữa chúng tăng phải biết tôn trọng, cung kính các đồng phạm hạnh này các Tỳ khưu. Nếu vị Tỳ khưu sống ở trong rừng núi Đến chú giữa chúng tăng không biết tôn trọng cung kính các đồng phạm hạnh, thời sẽ có người nói về vị ấy như sau. Nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình ở trong rừng, lại hành động theo sở thích, nay tôn giả ấy lại không tôn trọng cung kính các bạn đồng phạm hạnh. Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy thì khi sống ở rừng núi, đến chú giữa chúng tăng phải biết tôn trọng, cung kính các bạn đồng phạm hạnh. Này Thư Hiền thì khi sống ở rừng núi, đến trú chú dưới chúng tăng phải biết khéo léo về chỗ ngồi, nghĩ rằng là ta sẽ ngồi, không có chiếm lấy chỗ ngồi của các thượng tọa tỷ khưu, không có trục xuất chỗ ngồi của các niên thiếu tỷ khưu. Nếu mà không thực hành như vậy thì sẽ có người nói về vị ấy như sau: "Nào có tốt gì, những như tôn giả này sống ở rừng núi, sống một mình ở trong rừng lại hành động theo sở thích." này Ý, tôn giả ấy chẳng biết gì về về chỗ ngồi không khéo léo về chỗ ngồi cả Để chiếm chỗ ngồi của các vị thượng tọa à, tỷ khưu các vị trưởng lão rồi lại còn chen lấn trục xuất chỗ ngồi của các vị niên thiếu tỷ khưu rồi các này cái tư hiền tỷ khưu sống ở rừng núi đến trú chú rồi chúng tăng không nên là vị đi vào làng quá sớm và trở về à, đi vào làng quá sớm và lại còn trở về vào và nên trở về vào ban ngày thì nếu mà vị thì khiu mà thực hành như vậy thì sẽ có vị nói về vị ấy như sau nào có ích lợi gì cho vị thì khiu này ở rừng đấy thì khiu ở rừng đấy nhưng mà lại thường xuyên là vào làng quá sớm Và trở về trú xá vào lúc mặt trời đã lặn rồi thì khiu sống ở rừng núi đến trú chú giữa trống tăng là không nên đi đến các gia đình trước bữa ăn hay sau buổi ăn đi như vậy thì là thường là đi tà mạng, đi để kiếm xác, đi để vì lợi dưỡng, đi đến làm phiền nhiễu các thí chủ, như vậy là không, thì kêu không nên đi như vậy. chỉ trừ phi là có sự thành mời liên quan đến việc thuyết pháp, liên quan đến việc thuyết pháp, liên quan đến việc thọ nhận vật cúng dường có sự thỉnh mời, thì được phép đi. Còn lại là tự mình đi đến các gia đình. Không có việc gì đặc biệt, không phải trường hợp nguy hiểm, như là bị rắn cắn, hay là bị bệnh, hay là trường hợp gì, thì không nên đi đến các gia đình. Trước bữa ăn hay sau bữa ăn. Như vậy là đối với một vị tỳ khưu thì là như vậy. Và nếu mà vị tỳ khưu mà sống ở trong rừng đến, tổng ở trong rừng mà còn thường xuyên liên hệ với các gia đình trước bữa ăn và sau bữa ăn một cách không có nguyên cớ, một cách không có lý do, chỉ vì tham mạn, thì sẽ có vị nói về vị ấy như sau, nào có ích gì nếu Tỳ Khưu này ở rừng mà lại hành động như vậy, hành động tham mạn như vậy. Nay chư hiền, Tỳ Khưu sống ở rừng, đến chú trợ tăng chúng không nên chạo cử dao động, nay chư hiền. Nếu tỷ khiêu sống ở rừng núi đến chú giữa tăng mà chạo cử, giao động, thì thất niệm chạo cử, giao động, thất niệm thì sẽ có người nói như sau, có phải tôn giả này là vị sống ở rừng núi, và sống ở rừng núi một mình lại hành động theo sở thích, lại chạo cử, giao động, thất niệm quá nhiều. Và như vậy, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Như vậy tỷ khiêu sống ở rừng thì không nên là vị chạo cử, dao động, thất niệm. Ờ này chư hiền thì khiu sống ở rừng núi đến trú chú tự chúng tăng không nên là vị nói nhiều lời và nói lời tạp nhạp. Này chư hiền thì khiu sống ở rừng núi đến trú chú tự chúng tăng phải là người dễ nói và người hiền thiện. À, à, à, người hiền thiện. À, này chư hiền thì khiu sống ở rừng núi cần phải là vị thủ hộ các căn. À, à, nếu mà à, vị thì khiu không thực hành như vậy thì khi vị thì khưu đến sống giữa chúng tăng sẽ có vị nói như sau nào có ít lợi gì cho vị tỷ khưu này nếu như vị tỷ khưu này ở rừng lại sống thoải mái tự do hành động theo sở thích à, lại là người nói nhiều lời nói lời tạp nhạp là người khó dạy là người cứng đầu à, à, là người à, không phải là thiện hữu à, không phải là hiền thiện và lại còn có các căn được thả lỏng buông lung nhìn ngó lung tung à, các căn tha lạc không tốt. Này chư hiền tỷ khiu sống ở rừng núi cần phải tiết độ trong sự ăn uống, này chư hiền tỷ khiu sống ở rừng núi cần phải chú tâm cảnh giác, này chư hiền tỷ khiu sống ở rừng núi cần phải tinh cần tinh tấn. À. Này chư hiền tỷ khiu sống ở rừng núi cần phải tránh niệm tịnh giác. À. Này chư hiền tỷ khiu sống ở rừng cần phải có thiền định. Này Chư Hiền, thì hưu sống ở rừng núi cần phải có trí tuệ. Này Chư Hiền, nếu tỷ hưu sống ở rừng núi chỉ có liệt tuệ, thời có người sẽ nói vị ấy như sau, nào có tốt gì nếu tôn giả này là vị sống trong rừng, sống ở rừng núi, sống một mình lại hành động theo sở thích. Này tôn giả này chỉ có liệt tuệ, sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, thì hưu sống ở rừng núi cần phải có trí tuệ. Này Chư Hiền, tỷ hưu sống ở rừng núi cần phải thực tập các pháp tịch, tịnh, giải thoát, săn tạ Vị Mokka, vượt khỏi các sắc pháp và các vô sắc pháp. Ngày thiền hiền, tỷ hiếu sống ở rừng cần phải thực tập các pháp của Bậc Thượng Nhân. Khi được nói như vậy, tôn giả Mạ Hà Mokka Đại Mục Kỳ Liên, nói với tôn giả Sariputta như sau. thiền giả Sariputta, các pháp này cần phải được chấp trì và thực tập chỉ bởi tỷ hiếu sống ở rừng núi hay bởi tỷ hiếu sống gần thôn làng. Này, hiện giả mô các pháp này cần được phải chấp trì và thực tập bởi tỳ khiu sống ở rừng núi. Huống chi là tỳ khiu sống gần thôn làng. Kinh Trung Bộ Tóm lược Kinh Vũ Lít Sạn Nị Bài Kinh số 69 Và như thế, bị tỳ khiu sống trong rừng chỉ với mục đích đoạn trừ các trói buộc. Chưa được đoạn trừ Chỉ với mục đích xuất ly khỏi các dục lạc Rời xa khỏi những tụ hộp Huyên náo Những hội chúng thô tháo, vọng động Nói những chuyện tạp nhạt Thì khiu sống ở rừng Chỉ với mục đích Đạt được Vô thượng an ổn Khỏi các khổ ách Chứng đạt những gì chưa chứng đạt Thành tựu những gì Chưa thành tựu thực hiện chọn vẽ theo lời dạy của đức thế tôn thiểu dục chi túc nhiệt tâm tinh cần không phóng thật mong sao với sự thật này môn loài được hạnh phúc